Oan hồn, phần 1 Cơn mưa rông vừa tạnh, chỉ còn lác đác vài hạt thật nhẹ, xa xa thì tia chớp lóe lên làm sáng rõ ngọn tháp sáu đường. Giờ này, mọi người trong xóm Xuân Bình đã say ngủ, khuya lắm rồi, sẽ chừng cũng sau nửa đêm, lão Doanh. Bước ra xuân quẹo phía hẻ sau Nơi có ba tấm ván dự thành hình chữ U Chứa một đống cho Xoắn ống quần lên tiểu Cho Chờ tôi, tôi miếng nước Có ai cho tôi, tôi miếng nước, nước không Trời, Trời ơi tôi khát quá Chết mắt Trong bóng đêm dày đặc Lão xanh dùng mình ngơ ngác Lão nói thầm trong bụng Giờ này còn ai xin nước Lại tiếng kêu Cho tôi, tôi, xin tôi xin miếng xin nước xin, xin, xin, xin, Có ai cho tôi miếng nước, nước? Trời ơi! Tiếng than lúc này gần lắm, giọng the thế. Tiếng người nghe nổi da gà. Lão Doanh già sức tiểu cho lệ. chưa đã, nhưng lão đành cầm, lắc lắc thật nhanh, thả ống quần mổ xuống, vội chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại. Tiếng xin nước lúc nửa đêm làm toàn thân lão Doanh ớn lành. Sực nhớ câu nói của cha luôn. Chúa đã từng làm phép đuổi quỷ nhập vào đàn heo để cứu người đàn bà. Lão Doanh mò tìm trước hộp quẹt đốt đèn, trước bàn thờ cầm cây thánh giá, chỏng sâu chuỗi vào cổ mở cửa mạnh dạn bước ra sân. Lão Doanh cầm thật chắc cây thánh giá, làm như thể nó vụt bay đi. Lão đưa lên trời, đọc một hồi kinh lạnh cha cho đến đoạn cuối, cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lão cố đọc lớn câu sau cùng nhiều lần. Lão Doanh giận bắn mình, một quả kêu đâu đó hai tiếng vỗ cánh xả xuống ngang trước mặt lão rồi vụt bay đi lóng ngóng vài giây tiếng kêu xin nước cũng mặt. như vậy là tốt lắm rồi lão doanh nghĩ như thế và tự cho mình hưởng cái quyền an ninh có thể sau khi đọc kinh hồn ma được nhập vào con quả và chúa đã đem nó đi chấn nước rồi miệng lão cảm giác khinh miệt má với cỏ rồi quầy quả bước vô nhà đóng cửa đặt cây thánh giá vào chỗ cũ Cửa sâu chuỗi chồng hai bận vào nó. Lão Doanh bừng chiếc đèn hột vịt lên gần miệng thổi cái phụt, rồi để lại xuống bàn. Lòng đôi dép nhận dính cát. Lão co hai bàn chân rách vào nhau vài lần cho sạch trước khi nằm trở lại. đủ toàn điếu thuốc, chỉ lão Doanh chưa hết bàng hoàng. Trong mù, mắt lão vẫn còn thao tháo với màu đen quán xung quanh. Bỗng tiếng bước chân của ai hỗn hợp nghe một lần. Tiếng chân ngừng hẳn. Mấy con gà phát hiện có bóng người la toáng lên, đập cánh đành đạch như muốn phóng ra khỏi chuồng. Lão Doanh ngồi phát dậy, gión dánh đi đến cửa sổ nhìn ra vì ninh ninh có kẹt chỗ. Một tia chớp lóe lên. Lão Doanh giật thót, lạnh xuyên toát sườn sống, dáng một người đàn bà gầy đét, đầu bủ xù mớ tóc phủ xuống gương mặt xanh dờn như tàu lá chuối non mà lão chỉ cách bà ta có mấy xong cửa sổ người kia cất tiếng gọi cho tôi xin miếng nước cho tôi xin xin nước tiếng nói đứt quãng và âm thanh cực kỳ rùng rợn lúc này hồn vía lão doanh lên mây Lão Á Khẩu phóng lại bộ phản lăn tuốt vào góc chủng mềm kín mít. Bà vợ nằm trên chõng tre kê gần bếp, chưa tỉnh ngủ hẳn. Ngay thấy tiếng kêu bên ngoài sợ quá. Nhào qua phòng thẳng thế, đứa con đang ngủ chung với vợ mới cưới. Bà nhào lên giường chen vào giữa hai vợ chồng nó, làm chúng giật mình thức giấc hỏi rồi. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì thế mẹ? M -m ma. Bà Doanh trả lời ú ớ Hai hàm răng gõ vào nhau nghe lục cổ Một góc của chiếc bùng bị đứt dây Phủ xuống như tấm lưới cá Làm thế cổ quạ một lúc Mới hất được mùng chui ra Lúc này nó đã nghe tiếng kêu xin nước bên ngoài Vọng vào làm tim nó cũng đập thình thịch Nãy giờ toàn thân lão Doanh nằm co quắp như con tôm Tất cả vốn liếng kinh kệ Lão nhớ câu nào đọc câu đó Không đầu không đuôi Lão sở lên cổ để tìm sâu chuỗi hộ mạng nhưng chật nhớ đã ra treo nó Lên cây thánh giá rồi Trong nhà lão doanh ai nấy đều run Thằng thế làm bạn bước lên Mười ngón chân xuống nhà bếp lấy cái rửa Nó không biết lấy dựa để làm gì Chặt ma ư Nó không có ý định ấy Nhưng nghe nói mà sợ sát biết có đúng không Cái dựa nằm không ở vị trí thường lệ Nó mở mẫm trong bóng đêm Bàn tay phải xong ruổi hơ hơ vào lưỡi dao nó thấy rát bướp vì bị đứt thế lấy bàn tay trái bốc mạnh vào vết thương cho cầm máu bên ngoài tiếng xin nước và tiếng móng tay cả lưng cánh tiệm bàn tay cứ chốc chốc xoáy vào ngay cục kìm rụt rỉ thục và mẹ chồng vốn chưa thân nhau lắm thế mà đêm nay thục trùng mềm quá đầu quay mặt vào vách run như người bị sốt rách nặng thì sau lưng mẹ chồng cũng ôm chặt lấy vai nàng bản run Một đêm hãi hùng không tả trùng xuống nhà Lão Doanh Một ngôi nhà lẻ loi cách ly sóng đảo Xuân Bình mấy trăm thước Nói cho đúng, Lão Doanh có người con trường tên là Gia Hiện đang làm việc gì đó trên cơ quan phường Tân Giao Gia nghĩ mình có quyền nên thấy khoảng đất trống sau khi ai đó hốt cốt mấy ngôi mộ liền nhau Hắn mượn thợ cất lên ngôi nhà cho cha mẹ và hai vợ chồng đứa em mới lấy vợ dọn vào Còn riêng ra thì chính quyền đã cấp phát cho căn hộ tịch thu của một gia đình vượt miên để lại trong cư giá thống nhất. So bán kính, nhà lão doanh nằm gần nghĩa địa công giáo hơn là xóm Đạo Xuân Bình. Khoan nói đến tiếng con ma thỉnh thoảng kêu than xin nước uống mà người ta đổ đại mấy lâu. nay nhà lão doanh mới biết là có thật. Tiếng gió về đêm thổi mấy cây dương liễu trồng xung quanh nghĩa trang lúc cao phút, lúc ngừng hẳn rồi trầm trầm trước khi bú lên như một cơn suyễn nặng cộng với tiếng chó chu dài khan khan trong đá tự nó đã tạo nên những âm thanh ma quái đến rộng người nghe nói có ma năm bà thanh niên trong nhóm thánh thể biểu thì đem dao gậy và dĩ nhiên là cây thánh giá to tướng ra nghĩa trang các mùng nằm trời nhưng lạ lắm vào những đêm trằm thành gió mát hoặc trời khô ráo không mưa thì lại chưa bao giờ nghe thấy tiếng ma xin nước chỉ có khi nào sau cơn mưa và vào lúc nửa đêm thì tiếng kêu xin nước lại xuất hiện việc này khiến nhiều người đoán mò rằng trời hành không cho nó uống nước nên thấy nước hồn ma nó thèm. Câu chuyện mà xin nước đã tạo cho dân địa phương truyền miệng nhau nhiều huyền thoại. Trong ấy có một chuyện, một người đàn bà trưởng còn rất trẻ, xin ăn lang thang trên khắp ngựa đường trong thị xã Cam Phương. Cô ta không có nhà cửa, tối đến thì đục đâu quấn mềm đó. Người ta gặp cô ở những góc phố, trong lề chợ, hè trường học, trạm xe buýt. Nhưng không ai biết chỗ nào chắc chắn Khó khăn như thế thì chữa với đẻ làm chi cho phiền Ông đi qua, bà đi lại bàn tán như thế Nhưng những suy nghĩ rộng lượng hơn thì cho rằng Con người là một tổng hợp của hình nộ ái ố Có thể sau một bữa ăn no, Người ta có quyền nghĩ đến một chút thoải mái bằng phương tiện sẵn có Người kể chuyện còn quả quyết Tiếng sĩ nước ấy chính là hồn ma trị thơm Chị đã tự tưởng trong phòng khám lúc Việt Nam có tổ chức SEA Games năm 2003 Chính quyền muốn cho thế giới thấy vẻ lành mạnh, văn minh của xã hội Nên đã mạnh tay với những người ăn mày khắp cả nước Không ngờ như mặt trái sần sùi của tấm huy chương chỉ Thị lại ảnh hưởng đến số phận người đàn bà khốn khổ Chắc buồn lòng thế nào đó mà chị Thơm treo cổ tự tử Người nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột giới chức địa phương không ai buồn điều tra vụ người ăn mày tại sao chết hơn nữa thiên hạ có thói quen cho rằng người ăn mày vốn trên đời đã bất hạnh chết đi biết đâu là một giải thoát khỏi cảnh đoạn này do cơm áo gây nên